Trạch Thiên Kiếp Mêu Nị quyển 6 chương 35 hiện tại đến lượt ta nói chuyện rồi Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz Vấn Thủy Thành đều bị những lời này làm cho kinh hải Ngoài từ đường yên lặng như tờ Yên tĩnh tựa như nấm mộ Một khắc sau Rốt cục có người giật mình tỉnh lại Đường phu nhân che lại vẻ sợ hãi trong mắt Bước nhanh đi tới trước người hắn Phung tay lên chuẩn bị đánh xuống Một cái tác thật vang dội Hoặc là có thể làm cho lão thái gia nghe nói chuyện này Sẽ không đến nổi quá mức tức giận như vậy Đường phu nhân nghĩ như vậy Cắn răng đánh xuống Không muốn bởi vì hối hận mà nương tay Do đó bị người nhìn ra vấn đề Dùng khí lực thật lớn Đường tam thập lục mỉm cười nhìn nàng Không né tránh Ba một tiếng bàn tay của đường phu nhân Rơi vào trên mặt đường tam thập lục Phát ra tiếng vang thanh thuế Má trái đường tam thập lục Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên Chẳng qua bởi vì rất nhiều ngày không rửa mặt Tràn đầy các bụi Không nhìn thấy rõ lắm Nhưng trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười Rất thành khẩn không có nửa điểm miễn cưỡng Càng không có bất kỳ tâm tình Đường phu nhân giật mình có chút hối hận trách Cứ làm sao lại không tránh Hà nhi bất hiếu nửa năm qua để cho ngài lo lắng Lại không thể hầu hạ bên giường phụ thân đáng đánh Đường tam thập lục tiến lên đem mẫu thân ôm vào trong ngực Nhẹ nói ngài về nhà trước chờ ta Ta còn có một số chuyện muốn đi làm Đã cách nửa năm rốt cục mới thấy mặt Đường phu nhân làm sao nở rời xa hắn Nhưng nàng biết giáo hoàng lúc này đang ở nhà cũ Việc con mình cần làm tất nhiên trọng yếu Không thể cản được Ít nhất cũng phải về nhà tắm rửa Ăn chút cơm rồi hãy nói Ta đã để cho phòng bếp chuẩn bị những món ăn mà ngư thích Đường phu nhân nhìn mặt hắn rõ ràng gầy rất nhiều Đau lòng nói Ở trong từ đường nửa năm qua cũng không ai ngăn ta ăn uống Cho dù đói Phòng bếp nhà của bên kia cũng đã ăn quen rồi Đường tam thập lục nhìn ánh mắt mẫu thân, mỉm cười nói đem chuyện kia làm xong, tất cả mọi người cũng sẽ thoải mái hơn. Nói xong câu đó, hắn nhìn bầy người trên đường. Đức Tôn quản sự trưởng quỷ còn có vài chục vị vú già khuôn mặt đầy mừng vui. Về phần nhà hoàng thiết, thân hầu hạ hắn nhiều năm, lại càng nước mắt sóng gận. Khóc cái gì mà khóc? Thật sự nghĩ mình thật sự làm bằng nước hay sao? Hắn nhìn đám nha hoàng kia nói còn không mau mau sắp xếp để thiếu da ta tắm rửa. Nghe lời này, các trưởng quỹ quản sự không khỏi nhớ tới mấy năm về trước, Vấn Thủy Thành thường xuyên nhìn qua hình ảnh. Bọn họ nghĩ thầm chẳng lẽ hình ảnh này hôm nay lại muốn tái hiện ư? Sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ đặc sắc. Bọn nha hoàng đồng thanh dạ Tự có người hầu làm quen chuyện này từ trên xe đêm xuống hơn 10 cuốn lụa đủ màu Lại đem tới các loại gậy gỗ Không lâu lắm liền ở trước cửa từ đường Dùng vải quay ra một khối đất trống hơn 10 trượng Mấy vị vú già cực kỳ quen thuộc không chút khách khí gõ cửa hoặc là nói đập cửa một cửa hàng gần đó Quen cửa quen nẻo đem nước nóng ở cửa hàng hậu viện chuẩn bị toàn bộ lấy ra ngoài. Nhà hoàng còn lại là sớm từ trên xe nhà mình lấy ra thùng gỗ cùng các dụng cụ rửa mặt. Vội vã hướng trong màn vải kia chạy vào. Đường tam thập lục đã đi vào màn vải, rời khỏi ánh mắt mọi người. Khói bút lên, thấy ẩn hiện bóng người tiếng nước chảy rõ ràng chí cực. Trông thành các thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt, xoay người qua, rồi lại không nhịn được thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mấy cái. Đường phu nhân có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Các quản sự trưởng quỷ cùng dân chúng xem náo nhiệt. Đầu tiên là kinh hải không cách nào nói thành lời. Sau đó cũng nở nụ cười. Vấn thủy thành phong cảnh như vậy Thật là đã có nhiều năm không có thấy Không bao lâu Màn vải đã được triệt tiêu Lúc trước Nam tử trẻ tuổi rối buồn Thon gầy tiêu tuổi Lúc này đã biến thành một vị quý công tử Ánh mắt Các thiếu nữ trên đường trở nên Vô cùng sáng ngời Một gã nha hoàng tiến lên Dùng hai tay dân thanh kiếm Tới trước người của hắn Cẩn thận thay hắn thắt ở bên hông Thanh kiếm kia nhìn có chút cổ xưa, nhưng thắt trên người hắn tự như vừa được rửa qua bằng nước, phong dụy bước người. Chính là vấn thủy kiếm. Đường tam thập lục chân đi đằng vân hoa eo buộc vấn thủy kiếm, rời từ đường, đi đến nhà cũ. Đám người ở nơi xa trên đường dừng bước, không người nào dám cùng tới đây. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn tấm biển lịch đại đế phương cùng giáo hoàng lưu lại Càng không để ý đến tên quản sự thần thái vô cùng nhốn nhường kia Hắn đẩy cửa nhà cũ, đi vào, bình thường tự nhiên tự như về nhà Trên thực tế, nơi đây vốn có thể coi là nhà của hắn Hắn ở chỗ này sinh sống nhiều năm, cả Vấn Thủy Thành trừ Lão Thái gia không còn ai quen thuộc nơi này bằng hắn. Vào tiểu viện nhà cũ, hắn bắt đầu chào hỏi tượng như chủ nhân mà chào hỏi. Hắn vỗ vỗ vả vai Lăng Hải Chi Vương, nói tới A. Hắn rồi hướng án lâm đại chủ giáo nói ở đã quen chứ. Hắn nhìn thấy nam khách khẽ ngẩn người. Xoay người nói với quản sự nhà cũ còn không mau mau đem trà ngon nhất của gia gia dân lên Ngay người ở chỗ này để làm chi Ngươi biết vị này có thân phận gì sao Ta mặc dù chưa từng thấy nàng Nhưng vừa nhìn mặt mày thanh kỳ đã có thể nhận ra Ngươi muốn chết à Hắn thấy chiếc tụ, ngật đầu, không nói gì Cuối cùng hắn thấy quan phi bạch Hai hàng lông mày nhất thời như kiếm bay lên, nói làm sao ngươi cũng tới Trần Trường sinh lo lắng trừ tô sẽ đánh lén quang phi bạc Để cho hắn hôm qua ở lại đạo điện Hiện tại trừ tô bị trục xuất khỏi vấn thủy thành Hơn nữa quan phi Bạch biết đường tam thập lục có thể sẽ được thả ra Cho nên đặc biệt tới nhà cũ để chờ Không lường trước là hai năm không thấy Người này vẫn tính tình như trước Ta không thể tới ư Quang phi bạch hai hàng lông mày cũng bay lên như kiếm Đang thời điểm hắn cho là đường tam thập lục sẽ giống như trước Tiếp tục đối chọi gay gắt Đường tam thập lục nở nụ cười Nói ở xa tới là khác Ta hoan nghênh chí cực Ngay sau đó hắn lời nói xoay chuyển Thu lại nụ cười Đem chiếc tủ kéo đến bên cạnh Nói sau này chúng ta lên ly sơn Ngươi cũng phải hoan nghênh quan phi bạc lắc đầu Nghĩ thầm chính mình còn đang lo lắng Người này có thể bị giam mà xảy ra vấn đề hay không Bây giờ nghĩ lại thật là dư thượng Rèm vải thật dày rơi xuống Phòng nhỏ tự thành một thể Toàn bộ tầm mắt cùng tuyết động trên miệng giếm cũng bị ngăn cách ở phía ngoài Quân bài trên bàn rất tán loạn Có đứng thẳng Có gục xuống Có chính diện hướng lên trời Có úp xuống không để người nhìn Mơ hồ còn là tàn cục ngày hôm qua Trần Trường Sinh cùng đường Lão Thái gia ngồi đối diện nhau cách bàn bài. Đường Tam Thập Lục đi tới bên cạnh bàn, nhìn Trần Trường Sinh nói ngươi nói rõ ràng hay chưa? Trần Trường Sinh gật đầu. Đường Tam Thập Lục tức giận nói vậy còn không nhường vị trí cho ta. Ghế của nhà các ngươi ta có thể ngăn không cho ngươi ngồi ư? Trần Trường Sinh bất đắc dĩ đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh. Đường Tam Thập Lục ngồi vào vị trí ban đầu của hắn. Chính là vị trí đối diện với đường Lão Thái Gia. Vị trí này đương nhiên là có ý nghĩa. Hắn vào nhà liền muốn đem Trần Trường Sinh đuổi đi. Muốn ngồi trên vị trí này, dĩ nhiên có thân ý. Hiện tại đến phiên chúng ta nói chuyện rồi. Đường tam thập lục nhìn đường lão thái gia nói Thời điểm nói những lời này Cảm xúc trong ánh mắt của hắn rất phức tạp Có nhu mộ, có thương cảm cùng khổ sở Có lo lắng cùng không nở Có ghét cay ghét đắng cùng tịt mịch Khi những lời này kết thúc Những cảm xúc phức tạp Khó có thể nói này Toàn bộ biến mất Chỉ còn lại có một mảnh hờ hưởng